Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh cũng chưa quyết định ngay. Mua nhà chứ có phải là mua bó rau đâu anh. Hải nghe Phong nói như thế thì âm ừ. À ừ, anh cũng muốn bán cho em vì thế em là người kỹ tính và em cũng làm bên kiến trúc nên dõi chi tiết căn nhà này rồi. Hai người nói chuyện một lúc lâu nữa thì ra về. Hải khóa cửa căn nhà lại. Phong lên xe, hai người chạy song song nói chuyện. Bên trong căn nhà có một khuôn mặt người đang dõi theo bóng lưng của hai người bất hút. Giới thiệu sơ qua về Phong. Phong là một kỹ sư xây dựng tốt nghiệp được 2 năm. Nhà Phong ở Sài Gòn, còn nhà người yêu Phong ở Kon Tum. Ba mẹ của Thu là người yêu của Phong rất tán đồng cho hai người. Nên ba Thu đã cho Phong làm việc trong công ty gia đình ở trong Sài Gòn 2 năm để thử thách Phong. 2 năm sau Phong hoàn thành tốt thử thách, Phong được điều về Kon Tum làm phó giám đốc một công ty nhánh của gia đình Thu bằng chính năng lực của mình. Nghe lời Thu và ba má của mình, Phong quyết định xây dựng sự nghiệp của mình nên tính mua một căn nhà để ở. Còn về Thu, người yêu của Phong, cô cũng học tại Hồng Gia và đang làm kế toán cho công ty gia đình. Hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ, gia cảnh phù hợp, không ai thua ai. Hai người cũng đã xác định cuối năm cưới, cho nên Phong mới quyết định về nhà. Sau khi đi xem nhà về, Phong có bàn bạc với ba mẹ Thu, vì cũng dặn hỏi bỏ trầu rồi nên Phong được ở chung với Thu ngay trong nhà Thu luôn. Sau bữa cơm tối, Phong bàn với ba mẹ Thu. Từ ba mẹ Hôm nay con có đi xem một căn nhà ở khu ngoại ô thành phố. Nhìn chung kiến trúc và tổng quan con rất ưng ý. Khu đó sau này còn phát triển được cơ sở hạ tầng. Nhà chủ đang kẹt tiền nên giá cũng ổn. Con tính hỏi ý kiến ba mẹ như thế nào? Chúng con cũng sắp thành một gia đình nhỏ rồi, cũng không thể cứ ở mãi nhà ba mẹ thế này được ạ. Bà Thu nghe phòng nói như vậy thì gật đầu tán thành. Thằng con rể này của ông có chí tiến thủ, biết trên biết dưới và làm việc trách nhiệm, ông nói. Ba mẹ cũng không có gì để nói cả. Hạnh phúc của các con Ba mẹ cho các con được, còn nơi tranh mưa tranh nắng thì các con tự quyết định, ba mẹ ủng hộ hết mình. Kiến trúc thì con giành rồi, ba cũng không có ý kiến. Hôm nào cả nhà mình đi xem ngôi nhà đó xem sao. Ba mẹ của Thu là một trong những người khá cởi mở và thành đạt. Bây giờ Phong về đây thì họ rất tin tưởng Phong, nên những việc như thế này đều do Phong quyết định. Hai ngày sau ca, ba má Thu và Phong đi đến căn nhà trước đó Phong đã xem. Lần này Hải không có đến nữa do bận việc phòng đã mượn chiếc chìa khóa từ đó và đi đến đây để mở cửa cho mọi người xem nhà. Cánh cửa vừa bung ra, một làn gió lạnh như lần đầu tiên phòng đến, thổi qua khiến cho bốn người lạnh run lên một cái. Mẹ vợ phòng lên tiếng. Căn nhà này sao mà lạnh thế nhỉ? Đằng sau có cửa thông gió cho gió lùa vào hả phòng? Phòng nghe mẹ vợ hỏi vậy thì gã đầu trả lời. Không có cửa mẹ ạ, chỉ có một cái giếng trời thôi, còn những cánh cửa khác đều bị bịt kín hết rồi. Con nghĩ do căn nhà này lâu không có người ở cho nên nó lạnh như vậy đó mẹ. Ba người kia được phong dẫn đi xem ngôi căn nhà. Bà Thu thì cẩn đầu liên tục bởi kiến trúc ngôi nhà khá hài hòa, những nơi nào cần trang trí đều đã làm hết, còn Thu và mẹ Thu thì rất thích mảnh đất phía sau nhà. Điều đó Thu muốn chồng giao hôm vào hoa thoải mái. Cuối cùng xem xét xong căn nhà thì bà Thu nói: "Căn nhà này bà thấy ổn đó con, giá tiền thì cũng rẻ hơn một chút, chứ cũng không đáng là bao. Khu này dân cũng ổn rồi, thôi thì các con cứ quyết định, ba mẹ sẽ ủng hộ hết mình." Thu nắm tay Phong nói, "Mua nhà này đi anh, em nghĩ là chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc trong căn nhà này." Mẹ Thu cũng gật đầu đồng ý. Bốn người đang đứng ở đằng trước nhìn toàn cảnh ngôi nhà và ngắm nghía những ngôi nhà hàng xóm cách đó không xa thì có một người đàn ông lạ mặt, có lẽ là hàng xóm bên cạnh đi qua hỏi bà Thu, "Nhà anh chị và cháu đi xem nhà à?" Bà mẹ Thu thấy người ta đến hỏi thăm thì gật đầu bắt tay nói chuyện, bà Thu trả lời, "Vâng, chúng tôi chào anh, nhà anh ở gần đây à?" Người hàng xóm gật đầu trả lời. "Đây, nhà tôi ngay đây, cách đây một căn nhà anh chị đang đứng đây, nhưng do đất rộng nên nhìn hơi xa." Bà thủ trả lời. "Dạ vâng, nay chúng tôi theo vợ chồng con tôi đến xem nhà. Chúng nó mua căn nhà này để ở. Cuối năm nay chúng nó cưới rồi. Ở nhà tôi thì chúng nó không chịu, cứ thích ở riêng cho thoải mái cơ." Bà thủ nói đùa với bác hàng xóm, hai người nói chuyện rôm rả, còn phong vật thú đi dạo quanh một vòng ngôi nhà, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Nếu mà mua thì phải thuê người dọn dẹp sơn sửa lại cũng khá khá công. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Phong nói: "Em này, định mua căn nhà này, anh thấy ưng rồi." Thu ngày Phong nói cũng gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời. Hai người đi ra cuối phía sau ngôi nhà, đi vòng quanh mảnh đất còn dự phía sau. Ngoài này chủ cũ cũng đã rào dây thép kín hết, chỉ có cỏ dại mọc um tùm. Bỗng Phong lại thấy có mấy lá cờ nhỏ màu đỏ đã phai màu rách tai tua, cắm ở cây cột mốc phân chia đất của ngôi nhà này. Và đất của nhà khác Khá tò mò Phong dẫn Thu lại nhìn kỹ hơn Ở dưới những lá cờ căm đó Còn có chân nhàng đã mục từ lâu Phong hỏi Thu Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net